Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3173 về Nguyệt Nhi phỏng đoán Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nhưng mà cái này chỉ là chỉ linh giới tất cả tiểu giao diện mà thôi Nếu muốn đi ma giới, âm ti giới bằng vào phá toái hư không năng lực các thì quá bạc nhược chút ít Đại giao diện ở giữa pháp tắc chi lực đáng sợ vô cùng Muốn vé qua Lâm Hiên còn chưa có năng lực như vậy Trừ phi một ngày kia Hắn tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ trở thành cùng Nai long chân nhân Bách hoa tiên tử so sánh cường giả Mới có thể tay Không đem hư không xé sách Đương nhiên cũng không phải nói Lâm Hiên hiện tại muốn đi âm ti giới Tự không có cách nào rồi Chỉ có điều tương đối mà nói Muốn phiền toái một chút cần mượn nhờ. Ngoại lực. Nói thí dụ như tìm được tất cả đại giao diện tương liên tiết điểm. Chỗ ấy giao diện chi lực yếu kém. Mặc dù hiện tại Lâm Hiên cũng có thể. Đem hắn xé sách như vậy có thể phá toái hư không rồi. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng. Phí công phu. Hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Lấy sự trầm mùn của Lâm Hiên trên Mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên Hắn có thể mất hứng sao trải qua thiên tân vạn khổ Rốt cuộc tấn cấp Thành độ kiếp cấp mật lão quái vật Nói khổ tan cam lai cũng không đủ Lâm Hiên thực lực bây giờ Tuy nhiên không dám nói tung hoành vô địch Nhưng là thiên hạ tận có thể đi được Cho nên hắn muốn tìm hiểu nguyệt Nhi manh mối Từ biệt ngàn năm, không biết Nguyệt Nhi hiện tại trôi qua được chứ. Lâm Khiên muốn nàng. Xa nhớ ngày đó, hai người là cùng một chỗ phi thăng đến linh giới đến. Đấy, phi thăng trong quá trình, rõ ràng cũng không có suốt sai lầm có thể. Nguyệt Nhi lại không hiểu thấu không thấy rồi. Lâm Hiên cũng từng đau khổ tìm kiếm qua. Có thể căn bản cũng không có mảy may manh mối. Tu tiên không tuế nguyệt, chỉ trước mắt, ngàn năm tuế nguyệt tự trôi. Qua rồi. Lâm Hiên tìm kiếm ái thê tâm cho tới bây giờ sẽ không có lạnh qua có. Thể nàng hội tại đâu đó đâu này. Trước kia không nói, Linh giới diện tích Uyên Bác. Hai người khó có. Thể gặp lại cũng là hợp tình lý. Nhưng bây giờ bất đồng, chính mình tuy nhiên vẫn chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Nhưng liên tiếp kinh nghiệm tuyệt đối nói được là kinh thiên động. Địa nói tên khắp thiên hạ có chút quá mức. Nhưng ở cao giai tu sĩ ở. Bên trong cảm thấy là danh khí không nhỏ rồi. Hơn nữa người này khí tuyệt không chỉ có cực hạn tại nai long giới. Đấy, Lâm Hiên tin tưởng linh giới mấy trăm cái tiểu giao diện tuyệt. Đại bộ phận cao giai tu tiên giả hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Ui danh của mình rồi. Nguyệt Nhi như cũng tại tìm kiếm mình manh mối. Đang ở linh giới nàng. Không có khả năng không có nửa điểm thu hoạch. Như vậy căn cứ vào này. Lâm Hiên có thể làm ra một cái người can đảm. Giả thiết. Lúc trước phi thăng nhất định là ra chính mình không có phát giác. Được biến cố. Nguyệt Nhi căn bản cũng không có theo chính mình cùng đi linh giới. Đấy. Như vậy tiểu nha đầu hội tại nơi nào đâu này. Phi thăng thất bại như trước ngưng lại tại nhân giới bên trong. Như lúc trước lâm hiên có lẽ sẽ có như vậy nghi hoạt. Nhưng hắn tại Tiến dai đồng huyện về sau từng cơ duyên xảo hợp. Một lần nữa chờ. Lại hơn người giới một lần đấy. Hơn nữa vừa mới là nhân giới đại kiếp đáp xuống trăm vạn cổ ma đi vào. Nhân giới bên trong, Lâm Hiên ngăn cơn sóng giữ, cũng là trận chiến ấy, đem băng phách một. Đám phân thần chạm trừ, do đó cùng nàng kết xuống nhân quả. Lâm Hiên từng như doanh nhi, lưu tâm nghe ngóng qua, từ khi chính mình. Phi thăng về sau, nhân giới tuyệt đối không có xuất hiện nguyệt nhi. Phương Tùng nói một cách khác. Nàng phi thăng thời điểm tuy nhiên ra sai lầm Nhưng là tuyệt không có ngưng lại tại nhân giới đấy Như vậy cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn Ma giới hoặc là âm ti giới Rồi ma giới mình cũng đi qua Khi đó tuy nhiên là vì tìm kiếm tiến sai phân thần cơ duyên Nhưng đồng giảng lưu ý tìm hiểu nguyệt nhi manh mối như trước không thu Hoặc được gì Tuy nói ma giới diện tích uyên bác, so với Linh giới cũng không kém. Cõi, nhưng theo lẽ thường phân tích, Lâm Hiên cũng hiểu được Nguyệt. Nhi đi ma giới hy vọng thật sự quá nhỏ rồi. Mọi thứ có nguyên nhân thì có quả, đảo lại cũng đồng dạng, Nguyệt Nhi. Cùng cổ ma không có gì liên lụy, êm đẹp như vậy biết bay bay lên ma. Giới đâu này? Cái này khả năng quá nhỏ rồi. Không nói một điểm không có, nhưng không. Đáng kể cũng không có gì sai. Vì vậy, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng rồi. Nguyệt Nhi lưu lạc đến âm ti giới rồi. Phải biết rằng, nha đầu kia kiếp trước có thể là không như mình. Thường tới là âm ti chi chủ, A-Tô-La. A-Tô-La vương kinh tài tuyệt diễm thực lực càng hơn chân tiên tuy. nhiên bởi vì có chút xuyên cứ... Không thể không chuyển thế đầu thai. Rồi, nhưng như trước để lại rất nhiều hậu trước. Nguyệt Nhi làm như nàng chuyển thế, tại phi thăng thời điểm đi vào âm. Ti theo đạo lý mà nói, tựa hồ chống lại phòng đoán, có thể nói là hợp. Tình hợp lý đấy. Trong lúc này tất cả loại khả năng tính, Lâm Hiên sớm đã hiểu rõ ràng. Hắn muốn cùng Nguyệt Nhi gặp lại, tự nhiên chỉ có đi âm ti giới tìm. Kiếm nàng phương tung. Có thể nói nói dễ dàng, thật muốn làm, lại gặp phải lấy rất lớn nan. để chính mình tuy nhiên đã tiến sai độ kỳ, nhưng như cũ không có phá. Vỡ hai đại giao diện không gian pháp tắc năng lực. Vì vậy, tìm kiếm tiết điểm là được lựa chọn duy nhất. Lâm Hiên đắc phân phó bổn môn để tử âm thầm đi làm. Hắn không có gióng chống khua chiêng để tránh lọt vào người có ý chí. Trong mắt chính mình hôm nay là cây to đón gió tìm kiếm Nguyệt Nhi. Càng là trọng yếu nhất, Lâm Hiên cũng không muốn bị địch nhân nhìn ra. Cái gì sơ hở dùng lợi dụng. Tuy nhiên là coi chừng tìm kiếm, nhưng mà Vân ẩn Tông xưa đâu bằng. Nay chính là nai long giới xếp hàng thứ nhất thế lực. Lâm hiên vị này lão tổ chuyển xuống Pháp rộ, phía dưới để tử dám không. Dùng sức, nhưng mà lâu như vậy tối nguyệt đi qua, như trước không có. Gì tin tức tốt. Tòa độ không gian, vốn là tự số lượng không nhiều lắm, có thậm chí. Hội chính mình biến mất, linh giới diện tích uyên bác, muốn tìm được. Chỗ nào là dễ dàng như vậy đấy? Lâm Hiên Vi vấn đề này cũng là phiền não thật lâu rồi. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn ở chỗ này gặp lại đạp phá thiết hài. Vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu, vận khí của mình thật đúng không tầm thường. Ngươi nói là ở đây có một cái ẩn nấp tỏa độ không gian sao? Dùng... Lâm Hiên lòng dạ thanh âm đều lộ ra vài phần vẻ kích động. Trong nội tâm cũng có chút nghi hoạt, ngàn năm trước kia chính mình. Tránh họa cũng từng ở tại đây ở qua một thời gian ngắn cũng không có. Phát hiện có kỳ gì chỗ, nói như vậy đi thông âm ti giới tỏa độ không. Gian là sau đó mới hình thành đấy. Chẳng lẽ nói diệp ra là vì vậy duyên cớ mới buôn tha cho Tổng Đà. Ăn, như vậy rằng, cũng là nói được thông đấy. Tại đây nếu có đi thông âm ti giới tiết điểm, dưới cơ duyên xảo hợp. Một ít đại yêu dưỡng hội chỗ này, phù dưỡng môn nguyên vốn là dưỡng đảo tông. Phái tự nhiên không sợ, đối với bọn họ mà nói thậm chí có thể là một. Đại cơ duyên. Nhưng mà diệp ra bất đồng, bọn họ cùng dưỡng đảo không dính bên cạnh. Nếu có đại yêu dưỡng suốt hiện tại tổng đà cái kia nhưng chỉ có họa. Không phải phúc. Cho nên cai phái rơi vào đường cùng mới đã đi ra. Lâm Hiên là bực nào thông minh tu tiên giả trong nháy mắt suy nghĩ. Cẩn thận sự tình từ đầu đến cuối. Hôm nay duy nhất muốn làm tựu là. Nhiệm chứng suy đoán của mình. Ở đây rõ ràng có đi thông âm ti giới tỏa độ không gian người mang. Lâm mố đi xem như thế nào Cái này Lão giả kia nghe xong Không khỏi lộ ra vẻ làm khó Dù sao thứ này Đối với tầm quan trọng của bọn hắn Có thể nghĩ Nói bảo vật chấn phái Cũng không đủ Sao có thể tùy ý hiện lộ Tại ngoại nhân trước khi đâu Này Như thế nào Ngươi không muốn sao Lâm hiên biểu lộ lạnh ra rồi Không phải tiện bối đã hiểu lầm, ngài muốn xem, vãn bối chờ tàu còn. Không được, chỗ nào dám có cự tuyệt bất kính nghĩ cách đâu này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.